Việt 2 diễn đạt sơi động được quay web chấm trongà tôiấn bằng 3 cách bảo vệ môi trường và quay web chấm không trả.com 4 the sách thái lớn ở Việt Nam, 19, tấn công và những bất lợi giữa địch, tự hợp với loài sói. Ta không biết sợ sạch là gì, thổ thẹn là gì, ta lao vào trong sự cùng giả. Người yêu ta sẽ hiểu lòng ta, người hại ta thì không độ trời chung, không bao giờ khoan dung. Trong thế giới của bọn ta, không có tình cảm, vì bọn ta là sói. Sự tàn bạo của sói Cách tắc 30 Xây dựng sự nghiệp trên bản chất của sói Văn hóa sói Từ tên gọi đã biết đây là một sáng kiến độc đáo trong văn hóa doanh nghiệp, là tinh thần tranh đấu mang bản chất hoang dã. Bản chất của loài sói là ham lam hung ác, hoang dã, tàn bạo. Từ xưa đến nay, bản chất của sói luôn xa lạ đối với đạo khổng mạnh, trung dung. Bởi lẽ, tinh thần chủ đạo của trung dung là theo khuôn phép cũ, nhẫn nhục. Thấy ngày năm nay, cạn bả phong kiến của đạo trung dung đã khiến cho dân tộc Trung Hoa bảo thủ trì trệ, bế quan tự thủ. Luôn coi cái tôi là trên hết, không biết tiếng thủ, không biết học tập người khác, đã làm cho Trung Hoa lạc hậu hơn các nước tiên tiến đến mấy mươi năm, thậm chí còn lạc hậu đến cả trăm năm, ở một số mặt nào đó. Trung Dung đề xướng nhân tính, lý tính, nhưng rất nhiều ví dụ thành công trong thực tế đã chứng minh, nhưng tính, lý tính của đạo Trung Dung đã không còn phù hợp với thời đại. Chỉ có dám nghĩ, dám làm, dám tìm tòi mới có thể phát triển khoa học kỹ thuật, mới có thể thúc đẩy xã hội tiến bộ. Lý luận cải cách mở cửa của đảng Tiểu Bình đã bắn phát súng đầu tiên và tinh thần Trung Dung đã kiềm kẹp Trung Quốc suốt mấy ngàn năm, tiếp đó là vô số người đã giành được thành công nhờ dám đổi mới. Những người này đều là những kẻ phản nghịch đạo Trung Dung, đều có bản tính của loài sói là không hài lòng với hiện tại. Khi bản tính này bộc phát, họ đâu thể làm ngơ. Nhiều người thành công trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật chẳng phải đã làm như thế sao. Họ làm việc quên mình vì lý tưởng, đôi lúc họ thậm chí còn quên ăn quên ngủ, những lúc như vậy. Bản tính hoang dã nguyên thủy đã được bộc lộ rõ ràng, nhờ vậy, họ đã rút ngắn được khoảng cách giữa Trung Quốc và các nước trên thế giới, nâng cao mức sống của người dân, nâng cao địa vị quốc tế của Trung Quốc. Tất cả các loài động vật đều có một đặc tính là bản tính hoang dã nguyên thủy. Cho dù là loài người ngày nay đã được lý tính hóa, nhưng bản tính hoang dã này cũng sẽ được sản sinh trong một hoàn cảnh đặc biệt nào đó. Về bản chất, sự hoang dã khi con người bọc phát ra trong hoàn cảnh đặc biệt cũng không khác gì. So với sự hoang dã của loài sói, đây là một tiềm năng lớn. Trong văn hóa doanh nghiệp, chúng ta nên tái hiện lại bốn đặc điểm lớn của loài sói, là tham, tàn, giả, bạo. Có nghĩa là, phải say ngây công việc, sự nghiệp, tìm tòi, phấn đấu không ngừng. Tàn, tức là đối phó những khó khăn trong công việc, phải lạnh lùng khắc phục nó. Giả, tức là tinh thần phấn đấu quên mình trong công việc. Bạo, tức là đối xử một cách thô bạo với từng khó khăn, quyết không nhân từ. để phát triển Doanh nghiệp cần có bốn tinh thần này. Thời đại ngày nay là thời đại cạnh tranh, chỉ có cạnh tranh mới có thể thúc đẩy sự phát triển của kinh tế xã hội. Nếu không có bốn tinh thần này, doanh nghiệp sẽ dễ gặp thất bại trong cuộc cạnh tranh tàn khốc. Loài sói, khi đã nhấn vào một mục tiêu nào đó thì chúng sẽ rất quyết liệt, dốc hết tâm huyết, không là được mục đích thì quyết không ngừng nghỉ. Bản chất của loài sói là thế, nên thành công là đã định sẵn. Một doanh nghiệp muốn phát triển, một cá nhân muốn thành công trong sự nghiệp thì cần phải đặt ra một mục tiêu, sau đó cố gắng thực hiện mục tiêu đó, đây mới là phương pháp để thành công. trói quen sóng bầy đàn, khi gặp mục tiêu, chúng tấn công bằng cả bầy đàn, chúng thường tấn công mục tiêu theo mệnh lệnh của con lầu đàn, nên không bị rối loạn. Mỗi con đều có nhiệm vụ riêng, nên mọi thứ đều đâu vào đấy. Con nhận nhiệm vụ tấn công chính sẽ dũng cảm xông lên trước, con nhận nhiệm vụ nghi binh sẽ tấn công vào chủ yếu của địch, con trợ giúp sẽ vây xung quanh con dự bị sẽ hú lên để ý hiếp tinh thần đối phương. Sự chặt chẽ trong tổ chức của bầy sói, cả con người cũng khó theo kịp. Tinh thần hợp tác của chúng càng khiến chúng ta bội phục. Nếu chúng ta vận dụng sức mạnh tinh thần và tổ chức này vào doanh nghiệp, và sự nghiệp thì còn lo gì không chiến thắng. Nhiều doanh nghiệp ở Trung Quốc cũng đã nhờ có tinh thần tàn nhẫn lạnh lùng của loài sói mới có thể tạo ra hết kỳ tích này đến kỳ tích khác. Các doanh nghiệp ở Trung Quốc có năng phẩm chất của loài sói, có tầm nhìn, có năng lực, có quyết đoán, có sự mạnh liệt và có tự tin. Hy vọng câu chuyện dưới đây sẽ là một gợi ý đối với bạn. Ấn tượng sâu sắc nhất mà ông Dương Tông Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phúc Trung, để lại cho mọi người là ông đã khái phát văn hóa doanh nghiệp của công ty thành văn hóa sói. Văn hóa sói là gì? Ông nói, việc kinh doanh và văn hóa sói chỉ ít có 3 điểm tương đồng. Một, cả sói có cảm giác dậy ván, phát hiện con mồi rất giỏi. Doanh nghiệp cũng cần phải có cảm giác nhạy bé để phát hiện cơ hội trong thị trường. Hai, là một khi sói phát hiện mục tiêu, thì chúng sẽ mạnh mẽ song lên và không dễ dàng từ bỏ. Doanh nghiệp cũng cần có khả năng quyết đoán và mạo hiểm. Khi đã phát hiện ra cơ hội, thì không được để lỡ. Ba, là sói là loài động vật sống bầy đàn, có đặc điểm là tác chiến tập thể. Doanh nghiệp muốn thành công thì không thể chiến đấu đơn độc, mà phải tổ chức để mọi người cùng chung tay, cùng thành công. Câu chuyện lập nghiệp của ông Dương Tông Nghĩa cũng có liên quan đến văn hóa sói. Năm ấy, khi bước vào thị trường máy tính ở đường Chu Giang, Nam Kinh, Dương Tông Nghĩa chỉ thuộc hàng tiểu bối vô danh, nhưng chỉ vài tháng sau, ông đã làm thay đổi con đường máy tính nổi tiếng này, thậm chí là toàn ngành. Tại sao lại như thế? Vì vừa bước vào thị trường, ông đã tung ra một phương thức bán hàng 3 3 hoàn toàn mới, tức là trong thời hạn 3 năm, người mua máy tính cá nhân sẽ được đổi hàng miễn phí. Bảo hành sau 3 năm, hỗ trợ kỹ thuật 24 24, và bảo trì máy vĩnh viễn. Cả dương Tông Nghĩa cũng không ngờ rằng, chiến lược bán hàng của mình lập tức gây chấn động cả thị trường máy tính. Trong suy nghĩ của khách hàng, dù sao dịch vụ bảo hành của những công ty máy tính thông thường, cũng chỉ có nửa năm. Vì vậy, tuy không biết công ty Phúc Trung này có tồn tại đến 6 năm hay không, nhưng cứ thử xem sao. Kết quả, rất nhiều đơn đặt hàng, đặc biệt là đơn đặt hàng của trường học, đều bị công ty Phúc Trung lấy đi trong thời gian ngắn. Thành công của ông Dương là nhờ vào sự can đảm và cẩn trọng của ông. Phần lớn thương gia đều cho rằng đầu tư quá nhiều vào dịch vụ sửa chữa và bảo trì máy tính sẽ làm tăng thêm mức độ mạo hiểm trong kinh doanh của doanh nghiệp, làm cho doanh nghiệp bị lỗ vốn. Nhưng Dương Tông Nghĩa đã tính toán kỹ lưỡng với quan hệ giữa giá thành và sự mạo hiểm. Ông phát hiện, tuổi thọ của một máy tính thông thường là từ 7 năm trở lên, trong vòng 6 năm, thường sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng, những linh kiện chủ yếu khác của máy tính như CPU. Ổ cứng đều có thời gian bảo hành là 3 đến 5 năm, còn chi phí thay đổi linh kiện thì phần lớn là do nhà sản xuất phụ kiện đảm chắc, vì vậy chỉ cần bỏ ra một phần lợi nhuận rất nhỏ cho việc thay đổi như linh kiện khác là đã có thể thực hiện được lời hứa đổi hàng miễn phí trong 3 năm và bảo hành sau 3 năm, chỉ cần tung ra một đòn thực nhẹ. Phúc Trung đã giải được bài toán kinh tế, tạo ra phản ứng lan tỏa trong thị trường, mang lại cơ hội quý giá cho Phúc Trung. Trong văn hóa sói còn có một đặc điểm là cắn chặt con ngồi để đồng loại tác chiến. Còn có một câu chuyện liên quan đến Dương Tông Nghĩa như sau. Ngày 22 tháng 4 năm 2003, Quốc Trung đã thông tính thị trường ở đường Chu Giang và chuẩn bị xây dựng lại đại siêu thị. Khi tính đến việc bán hàng ở tuần lễ vàng vào ngày 1 tháng 5, Dương Tông Nghĩa ra một mệnh lệnh. Trong vòng một tuần, phải hoàn tất việc lắp đạp bày biệt, để kịp thay trương vào ngày 1 tháng 5 và phải tung ra quảng cáo sớm nhất. Lúc đó... Mọi người đều cho rằng đây là việc không thể, đến lúc đó đối thủ cạnh tranh sẽ cười nhạo công ty, nhưng đối với Dương Tông Nghĩa, trong từ điển của ông không có chữ, không thể. Ông đã thích lệ nhân viên và sự nhiệt tình mạnh mẽ, và đích thân vào trận. Ông lệnh cho hơn 300 nhân viên dốc hết sức ra, làm những công việc như thợ nề, sửa sang trong ngày 30 tháng 4, thậm chí, ông còn điều động cả vợ và mẹ mình đến giúp. Kết quả là họ đã làm được, tưởng như không thể. Đại sư Thị đã khai trương đúng thời hạn. Phát tác 31. Chiến lược tiến công Sự toàn bạo của loài sói có thể chuyển hóa thành chiến lược tiến công của doanh nghiệp chúng ta, nó rất quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Trác sát về nghĩa của từ, chiến lược tấn công có nghĩa là công kích, đột phá, tiên phong, chiếm giữ, loại trừ, quy nạp lại. Có thể nói đặc trưng hành vi của chiến lược này là phát triển thông qua chủ động cạnh tranh. Đặc trưng này được thể hiện ở từng phương diện một, nhưng về cơ bản, có thể chia thành chiến lược tấn công và sản phẩm, tấn công và giá thành tấn công vào thị trường. Thông thường, khi thực hiện chiến lược tấn công, đòi hỏi doanh nghiệp phải có nguồn vốn bảo đảm tương ứng với tính mạo hiểm trong quá trình thực hiện. Vì vậy, một doanh nghiệp muốn sử dụng chiến lược này để phát triển thì phải nắm vững một nguyên tắc, đó tập trung vào trọng điểm, chọn phương hướng chính xác, cố gắng giành được sự đột phá mang tính chiến lược trong thời gian ngắn để tạo nên ưu thế cạnh tranh nhanh hơn đối thủ. Trong vòng 3 năm, từ năm 2000 đến năm 2002, Tốc độ phát triển để công ty máy điều hòa AUX đến một mắt tích quan trọng. AUX lập tức chọn chiến lược tấn công, hơn nữa AUX lại chọn thị trường máy điều hòa Quảng Đông, một thị trường khó nắm bắt nhất Trung Quốc, để làm thị trường tiêu biểu cho thị trường Hoa Nam và dựa vào tính ổn định của thị trường này, để giành lấy vị trí cao hơn trong thị trường máy điều hòa Trung Quốc. Năm 2002, tổng ảnh tiêu thụ của thị trường Hoa Nam chiếm 20,56% tổng ảnh tiêu thụ của thị trường toàn quốc. Trong khi đó, Quảng Đông lại là trung tâm trong thị trường Hoa Nam. Năm 2002, việc tiêu thụ của thị trường Quảng Đông chiếm đến 73,65% trong toàn thị trường Hoa Nam. Đánh thờ thị trường Quảng Đông là có thể nhanh chóng mở rộng sang những thị trường khác ở Hoa Nam. IUS định ra mục tiêu kinh doanh trong cuộc cách mạng Quảng Đông là hạ giá thành sản phẩm lấy điều hòa xuống khoảng 1.000 tệ so với các thương hiệu hiện có trên thị trường, làm biến đổi giá cả của thị trường Quảng Đông. Năm 2003 sẽ tham nhập toàn diện vào đại siêu thị và các cửa hàng lớn ở Quảng Đông, thực hiện phương châm ở đâu bán máy điều hòa, thì ở đó có AUX. Năm 2003, phấn đấu đoạt danh thu 500 triệu tệ và nội trong năm 2005 là 1 tỷ tệ. Tháng 9 năm 2002, ở thị trường Hồ Nam, máy điều hòa AUX đã giành vị trí quán quân liên tục trong nhiều năm, cùng lúc đó, một đội ngũ quản lý có thành tích khá tốt ở các chi nhánh khắp cả nước để trở thành đội quân kinh doanh mới ở thị trường Quảng Đông. Để bảo đảm tốt hơn cho việc khai thác thị trường Quảng Đông, AUX quyết định chi công ty chi nhánh Quảng Đông thành hai trụ sở, cho sáu chi nhánh, một trụ sở ở các chi nhánh Quảng Châu, Thâm Quyến, Phật Sơn, Trung Sơn, Sáng Đầu, Trạng Giang, và một trụ sở ở các chi nhánh Đông Quảng, Hải Nam. Sau khi tính đến hoạt động của hàng loạt thị trường, thị trường có thể sẽ xuất hiện tăng trưởng dạng giếng phun, nhân viên dịch vụ hậu mãi vốn chỉ có 3 người, giờ đã tăng đến 10 người và hoàn thiện được tiêu chuẩn dịch vụ. Tiếp đó, AUX tung ra hàng loại chiến lược tổ hợp, đánh vào giá cả, phát động marketing, sự kiện, bảo trì miễn phí. Với tư cách là người tiêu chiến, AUX tập trung tấn công vào thị trường Quảng Đông, được coi là thị trường có nhiều thương hiệu nhất. Ở tất cả các hoạt như giá cả, quảng cáo, dịch vụ, kỹ thuật, AUX luôn biết cách vận dụng marketing sự kiện làm chiến lược quảng cáo chủ yếu, nên việc nâng cao tiến tâm cho thương hiệu của AUX vẫn được tiến hành thuận lợi song song với cuộc chiến giá cả, giúp họ có thể ứng phó nhẹ nhàng trên cả hai chiến tuyến, và cuộc chiến giá cả, và cuộc chiến thương hiệu. Phát tắc 32. Quyết đoán Khả năng quyết đoán không nên bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tình cảm, kiến nghị, sự phê bình, và bề mặt hiện tượng. Khả năng quyết đoán là yếu tố cần thiết khi giải quyết bất kỳ một vấn đề nào đó. Ngoài sự thật vốn có của sự việc, thì nó không chịu ảnh hưởng của bất cứ yếu tố nào. Có người, tuy có thể giỏi gian xuất chúng, khả năng ở các phương diện khác rất tốt, nhưng bị thất bại bởi nhược điểm nhỏ bé này, thì đây quả là một bi kịch của cuộc sống. Ngày nay, không ít người tuy có năng lực xuất sắc, nhưng lại thiếu tính quyết đoán nên rơi vào số kiếp của kẻ tầm thường. Phải biết rằng, trong bất cứ trường hợp nào, nếu không thể đưa ra quyết định riêng của bản thân thì đó là một bi kịch. Rất nhiều người vì vậy mà gặp phải thất bại, chứ không phải là do họ thiếu năng lực. Đó chính là những người thiếu quyết đoán. Trên thế giới này không có thứ gì có thể giúp họ hình thành thói quen hành động quyết đoán, do đó, nếu một người muốn chu toàn mọi mặt, thì sẽ không nắm bắt được bản chất của sự vật. Giải pháp chính là tính quyết định, không thể thay đổi, một khi muốn làm thì phải nghiêm chỉnh chắc hành, cho dù đôi lúc cũng phạm phải sai lầm, nhưng vẫn tốt hơn là thói quen suy đi nghĩ lại. Kéo dài không quyết, khi chúng ta cố gắng hình thành thói quen nhanh chóng quyết định, cho dù các làm ban đầu có hơi máy móc, nhưng nó sẽ giúp cho chúng ta có lòng tin với khả năng sáng đoán của mình. Do đó chúng ta sẽ có được tinh thần độc lập mới mẻ. Sau khi Waddle, một nhân viên lão thành của công ty DuPont, tự chức và thành lập công ty Hỏa Dược Ba Kai, cùng tranh giành thị trường với công ty DuPont. Giờ công ty DuPont đang tiến hành kế hoạch độc quyền, nên xem Ba Kai với cái gai trong mắt. Sau khi bị từ chối thu mua, DuPont đã sai người ngấm ngầm gây ra cháy nổ ở xưởng Hỏa Dược Ba Kai, cố ý uy hiếp Ba Kai, nhưng Ba Kai không hề chịu thua và quyết tâm phản tích. Guadal công bố với báo chí hiểu bằng chứa phạm tội của DuPont, mà ông đang nắm trong tay, việc làm này đã làm giấy lên là sóng phản ứng mạnh mẽ của dư luận xã hội. Công ty DuPont bị kiện ra tòa và bị tuyên phạt có tội danh, vi phạm đạo luật chống độc quyền, Sherman, nên chịu đã kích rất lớn. Kết quả này e rằng công ty DuPont không thể nào ngờ tới, đây chính là uy lực của kế ném đá giấu tay. Kế ném đá giấu tay không những là cách đơn giản trực tiếp, mà còn có uy lực vô song. Do công ty DuPont, được gia tộc DuPont điều khiển đã từng là công ty chế tạo hỏa dược hàng đầu nước Mỹ và đơn vị cưu ứng nổi tiếng trên thế giới. Đầu thế kỷ 20, DuPont hầu như chiếm vị trí độc quyền về hỏa dược trên khắp nước Mỹ. Một công ty có thế lực to lớn như vậy, nên kẻ nào dám cạnh tranh với nó chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Tuy nhiên, vỏ quýt dày có móng tay nhọt, thế giới không có lá trắng nào mà không bị đâm thủng. Một công ty 3K nhỏ nhoi không chút danh tiếng, tài chính yếu kém, không run sợ trước cường địch. Để sử dụng dịu kế trong cuộc chiến với công ty DuPont, kết quả đã làm rung chuyển cây cổ thụ DuPont và bảo toàn cho ba Barcai. Công ty DuPont đã tình thuê Robert Waddle. Ban đầu Waddle làm việc tại chi nhánh ở Cincinnati, giữ chức giám đốc bộ phận nghiệp vụ. Anh là người thông minh lanh lợi, hoạt động mạnh mẽ, kỹ năng bán hàng giỏi, vô cùng xuất sắc, thành tích nghiệp vụ rất tốt, được cấp trên vô cùng khen ngợi. Vài năm sau, Anh đều điều về giữ chức quản lý bộ phận nghiệp vụ của tổng công ty, thực lực ngày càng mạnh, chức ảnh hưởng ngày càng lớn, giả tâm của Wado cũng không ngừng tăng lên. Tuy kiếm được rất nhiều tiền, nhưng Wado vẫn không cảm thấy vui. Anh nghĩ, kiếm nhiều tiền hơn nữa thì cũng của người khác, bản thân có cố gắng nỗ lực, có đạt được thành tích cao hơn nữa thì cũng chỉ là làm công cho người khác. Tại sao không dùng trí tệ của mình để phục vụ cho bản thân? Thế là, Wado quyết định thành lập công ty riêng. Anh ấm rất rõ hoạt động trong nội bộ công ty DuPont, và anh hiểu kỹ thuật chế tạo hỏa dược. Anh lôi kéo được hai kỹ sư hóa học, họ hứa sẽ giúp anh tạo dựng sự nghiệp. Sau khi đã chuẩn bị mọi việc, Wado đưa đô từ chức cho cộng nhóm đốc, sau đó dẫn theo vài nhân viên thân tính, đi đến mỏ thang ở Peoria thuộc Illinois. Anh biết rất rõ, nơi đây rất cần hỏa dược để khai thác than Anh liền thành lập công ty ở đây và lấy tên là Bacai, một công ty chuyên sản xuất hỏa dược màu vàng, dùng để khai thác mỏ. Do kinh doanh đi đúng hướng nên công ty Bakai kiếm được rất nhiều tiền, nhanh chóng phát triển, các khu khai thác mỏ lân cận đuôi nhau đặt hàng. Sau khi công ty DuPont biết được Wado thành lập công ty Bakai ở Peoria, ngang lãnh đạo DuPont vô cùng tức giận. Họ hoàn toàn không ngờ rằng Wado lại trở mặt và đối nghịch với công ty. Mọi người nhất trí thương thảo phương pháp để trừ thử kẻ phá hoại này. Ông Pierre DuPont, giám đốc đời thứ 5 của gia tộc DuPont khá bình tĩnh nói. Trong hồ lô của chúng, đựng thuốc gì tôi còn không rõ sao. Chẳng qua, hắn giả vờ thành lập công ty, để uy hiếp vẽ buộc chúng ta mua nó, nhưng cơ hội này mà hút tiền của chúng ta. Pierre, vốn xem thường công ty của Guadal, nhưng ông ta đã sai lầm. Thật ra, sự nghi ngờ của Pierre cũng rất có lý. Khi Pierre lên nắm quyền công ty, chính là thời điểm đỉnh cao phát triển của nền kinh tế độc quyền ở Mỹ. Công ty Tupon cũng nóng cơ hội phát triển, đẩy mạnh khai thác thị trường hỏa dược độc quyền ở Mỹ. trước hết Ông ta giải tán hiệp hội chế tạo hỏa dược. Đây là hiệp hội tồn tại độc lập do những người chế tạo hỏa dược thành lập, nhằm phòng ngừa bị các tiếng nghiệp lớn thông tính. Tác dụng rõ ràng nhất của hiệp hội này là yêu cầu các công ty chế tạo hỏa dược sẽ nắm giữ cổ phần nhất định trong công ty của nhau. Tổ chức này đương nhiên là chứng hại vật để công ty DuPont tiến hành độc quyền rộng rãi. các hoạch thông tính và độc quyền của công ty DuPont đã được thành công rõ rệt. Những đối thủ mạnh như Nam Đức, Đông Phương đều bị nó thâu tóm khi công bố đạo luật chống độc quyền Sherman, công ty DuPont chiếm trên 37.5% toàn bộ thị trường hỏa dược khổng lồ nước Mỹ. Trong đó, hóa dược màu vàng chiếm đến 100%, sự phát triển nhanh chóng của công ty hỏa dược BaKai trở thành cái gai trong mắt. Và ngày càng đe dọa đến thế độc quyền của công ty DuPont. Công ty DuPont đàn phải sai ngờ đến gặp Wado. Sau khi tham gia tình hình thì đề xuất mua lại công ty BaKai và mời Wado ra giá. Nhưng Wado nhất mực từ chối, không muốn thương lượng thêm. Với khả năng nhảy bén của Guadal, công ty ba Bakai để chiếm lĩnh khu mỏ ở Peoria, vốn do DuPont thống lĩnh, giành được phần lớn thị trường, sự nghiệp của Guadal càng ngày càng hưng thịt. Không lâu sau, khi đề nghị thu mua của DuPont bị từ chối, một buổi chiều nọ, công ty hỏa dược Bakai đột nhiên phát nổ, làm chết vài người và khiến cho công ty phải chịu tổn thất mạng nề. Theo điều tra của các chuyên gia, họ khẳng định không có khả năng tự phát nổ, mà cho rằng có người thù ghét hảm hại, nhưng không tìm được chứng cứ hữu hiệu nào. Sau khi Wado biết được tin, quả quyết chính là sự đe dọa của công ty Dupon Anh không những không phúc phục và quyết tâm chiến đấu một trận sống mới với công ty Dupon Do Wattow vốn là nhân viên quản lý nội bộ của công ty Dupon nên những bí mật trong nội bộ đương nhiên cũng biết được, trước khi rời khỏi công ty, anh cũng nghĩ tới sau này có ngày công ty Dupon sẽ trả thù, nên đã lén mang theo một ít tài liệu bí mật của công ty. Anh vốn định khi bị công ty DuPont dồn đến bước đường cùng thì mới mang nó ra để làm điều kiện trao đổi. Nhưng do vụ nhà máy phát nổ, nên buộc anh phải mang những bí mật này ra để đấu cùng DuPont. Sự công kích của Guadalhoa hoàn toàn không phải là không mục đích. Anh nhờ một vị luật sư nổi tiếng tên là Frank Monad giúp đỡ. Guadal chỉ làm hai bước để tiến hành. thứ thứ nhất, anh và Frank Monad tiết lộ thông tin công ty DuPont, câu kết các quân đội để tham ô và vạch trần sự bê bối trong nội bộ của chúng. Sáng chế đã được cấp bằng về hỏa dược, không khói của Bộ Kỹ thuật Hải quân đã bị Truong lấn cấp, đồng thời dùng độc quyền sáng chế này để chế tạo ra loại hỏa dược, chỉ có 35 xu một cân, và bán cho quân đội với giá cao 70 xu một cân. Nhằm tăng sản lượng của hỏa dược không khói, đội trưởng Hải quân Newton và đội trưởng Lục quân, tướng quân Lothar đã thúc đẩy nghị viện thông qua dự án xây dựng nhà máy mới ở Maniland để cùng mua lợi với Truong. Bước thứ hai, Guado và Trần Hành vi hối lộ tổng thống của công ty DuPont với các nghị viên liên bang. Vì sự việc có liên quan đến tổng thống Roosevelt nhận hối lộ, nên giới dư luận, cả nước rất quan tâm. Tổng thống Roosevelt là người nổi tiếng trong việc đặt hợn cờ của chủ nghĩa tự do và chính cương vết sạch độc quyền, nên khó tránh khỏi quần chúng đặc biệt chú ý đến ông ấy. Cơ quan điều tra đã kiện DuPont ra tòa. Sau 5 năm xét tử, và án tuyên bố, công ty DuPont thua kiệt với tội danh là vi phạm đạo luật. Cấm chống độc quyền Sherman, tháng 6 năm 1912, theo luật chống độc quyền Sherman, công ty DuPont phải chia thành ba công ty nhỏ. Kế hoạch độc quyền của công ty DuPont bị thất bại, thực lực cũng suy yếu đi. Wodore cuộc đã giành được thắng lợi. Người do dự thường lo lắng sự tốt xấu được mất của sự việc, hôm nay đưa ra lựa chọn này, ngày mai có thể đưa ra lựa chọn khác, chứ không dám quyết đoán, vì vậy mà họ đã bỏ qua rất nhiều cơ hội tốt, ôm ấp rất nhiều lý tưởng đẹp. Cơ hội tốt, mất cái qua đi. Người do dự thiếu quyết đoán sẽ rất khó nắm bắt được nó Sống rền gió cuốn Khiến như việc chấp hành mệnh lệnh một cách nghiêm chỉnh và nhanh chóng Sẽ khó tránh khỏi sai sót Nhưng còn tốt hơn là chuyện gì cũng không dám làm Waters nói rằng Nếu một người cứ lưỡng lự giữa hai sự việc Cứ do dự không biết nên làm việc nào trước Thì họ sẽ không làm được việc gì cả Nếu một người vốn đã đưa ra quyết định Nhưng khi nghe ý kiến phản đối của bạn bè lại bị dao động, do dựng, những người như vậy nhất định là người có cá tính mềm yếu, không có chủ kiến. Họ sẽ không làm được bất cứ việc gì, cho dù là những chuyện lớn quan trọng hay những chuyện nhỏ nhàng thì cũng không ngoại lệ. Đối với một việc nào đó, anh ta thà dặn chân tạo chỗ hoặc nhớ suyết lùi lại chứ không chịu tích cực tiến lên. Trên thực tế... Chỉ có loại người kiên địch mới có thể thành công. trước hết, họ học hỏi người khác một cách khéo đéo, bàn bà với mọi người, quyết định giúp thoát. Sau đó thực hiện quyết sách của mình với dũng khí không hề nhân dự. Anh ta chưa từng bị khó khăn làm cho sợ hãi, nhưng khó khăn này sẽ làm cho những kẻ tầm thường nhăn mày miếng mặt. Mà thấy nguy chùn bước, người như vậy trong bất cứ hàng ngũ nào cũng sẽ tài giỏi xuất chúng. Những người có tính lưỡng lự không tuyết quán, Cho dù ở các phương diện khác có mạnh mẽ đến đâu thì trong cuộc cạnh tranh trung tồn sẽ luôn bị những người kiên định gạt ra một quên. Vì người kiên định, khi muốn làm gì thì lập tức làm ngay. Có thể nói, người có trí tuệ sáng suốt cũng không bằng người có khả năng phán đoán quả cảnh. Trong cuộc cạnh tranh, rất nhiều người phải chịu thất bại mà khói lui chỉ vì lưỡng lự và kéo dài. Nhiều người đạt được thành công là do họ dám hậu hiểm trong thời khắc quan trọng, nhanh chóng đưa ra quyết định và trở nên giàu có. Di Dã nói, để hình thành cá tính quyết đoán cho một người, việc làm quan trọng nhất chính là rèn luyện đạo đức và ý chí trong quá trình phát triển. Đối với một người mà nói, nếu đôi lúc có đưa ra quyết định sai lầm thì vẫn tốt hơn là không đưa ra được quyết định nào. Có câu chuyện như sau. Một người cha nọ định dùng tiền để chuộc hai người con trai bị đệ làm tù bên trong chiến tranh. Ông Nguyễn dùng tính mạng và số tiền của mình để cứu lấy con mình, nhưng ông được biết Nếu dùng cách này thì chỉ có thể chuột được một người thôi. Ông muốn cứu người nào? Người cha hết vực yêu thương con này luôn hy vọng sẽ cứu được chúng, thậm chí phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Nhưng trong thời điểm quan trọng này, ông ấy không thể nào quyết định được để cứu người nào và hi sinh người nào. Cứ như vậy, ông luôn ở trong tình trạng đau khổ tột cùng. Kết quả, hai người con của ông đều bị hành hình. Nhanh chóng quyết định và quả cảm khác thường làm cho rất nhiều người thành công, có thể vượt qua giang phi, khó khăn. Còn lưỡng lượng do dự trong thời khắc quan trọng, dường như chỉ có thể mang lại hậu quả đáng tiếc mà thôi. Hết chương 19 www.foshochnoi.com thực hiện Để xét hệ được tài trợ đổi công ty tiên thanh với hệ thống website như sau 1. Website giao sư hoàn hải nhất Việt Nam www.gasuviet.vn 2. Diễn đàn sôi đọc www.dongcangvui.com 3. Website bảo vệ môi trường www.tấmxarac.com 4. Kho sách nói lớn nhất Việt Nam www.kho sách nói.com Liên hệ ông Ngọc 0986 21 9192